Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày ngủ đi Tối nay 8 giờ mày ra gặp tao ở quán Stardust cương suy nghĩ rất nhanh Và thấy rằng không nên gặp gã Bất cứ chỗ nào ngoại trừ chính nhà mình Tú đã dặn tràng như vậy Có gì thì còn thưa nó về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp Tiếp bậc ở nhà chàng Sẽ có Tú ở ngoài sân theo dõi Nếu bậc nổi nóng hành hung Thì lập tức Tú sẽ theo cảnh sát chàng bảo bậc Tao không muốn ra tiệm Mày cần nói gì thì sang nhà tao nói chuyện Mà tại sao mày không nói ngay bây giờ Việc gì phải chờ đến tối Bậc đáp Tao bận lắm Đang làm việc không nói chuyện riêng được Mày không muốn ra quán thì tối nay tao sẽ sang nhà mày Đúng 8 giờ Thôi chào mày Cúc phôn rồi Cương thẳng thở đi tới đi lui trong phòng Chàng nghĩ đến Tú và bỗng xưng cảm thấy Tất cả mọi tội lỗi của chàng từ trước đến nay Đều do Tú gây nên Tú mới chính là kẻ đáng chừng trị Chứ không phải là chàng Nếu chẳng may Chỉ vì tú mà chàng bị chết dưới tay thằng Bậ Thì thật là một cái chết oan uổng Không xứng đáng Hồn chàng sẽ không thể siêu thoát được Chàng nhìn quanh căn phòng của mình Dự tính trước Đêm nay khi bở qua Chàng sẽ bật hết đèn Và mở sẵn tất cả cửa sổ Để đề phòng bất chắc Có thể thoát thân Chàng cũng sẽ giấu sẵn một khúc cây dưới gầm salon Để nếu cần thì dùng làm vũ khí tự vệ Tính toán xong mọi thứ Chàng phun sang dặn dò tú Tất cả mọi chi tiết Rồi vào buồn nằm ngủ Buổi tối lúc Bậc đến Cương đã mặc đồ chờ sẵn Hai người ngồi đối diện với chiếc bàn ăn Mà chính Bậc đã mua với giá đặc biệt trong hãng Để tặng Cương Chiếc bàn này bình thường vẫn kê trong bếp Nhưng hôm nay Cương lôi hẳn ra đầu phòng khách Sát khung cửa kính rộng Đã mở sẵn ăn thông ra ban công Mục đích để Tú đứng dưới sân có thể theo dõi Diễn tiến của hội đàm Giữa chồng và tình nhân Và đồng thời cũng để Cương tháo chạy ra ngoài Nếu tình hình quá căng thẳng Cương lo âu quá đến độ Quên cả lấy nước mời khách Cương thấy mặt bậc tái nhợ Hai bàn tay đặt trên bàn Run run theo nhịp thở Gã nhìn Cương và nhập đề Cương Bữa nay tao cần nói chuyện với mày Giải quyết một lần cho xong Giọng gã rõ ràng là mất bình tĩnh Không xuân sẻ như thường lệ Cương thấy cách tốt nhất để xoa dịu Cơn thịnh nộ của gã là chàng đành thú nhận Và ngỏ lời xin lỗi Chàng nói Tao biết tao có lỗi với mày rất nhiều, mày mày đã đối xử rất tốt với tao, cho tao công ăn việc làm, tao thành thật xin lỗi mày, kể từ nay những bậc sơ tay cắt ngang và bảo, mày im lặng nghe tao nói, đừng có ngắt lời tao, tao với Tú lấy nhau đã 10 năm, gia đình Tú ở đường Đỗ Thành Nhân Khánh Hội, tao còn nhớ rất rõ, tao đem làm từ Việt Nam qua đây, tất nhiên tao phải có trách nhiệm, bởi tao đã hứa trước mặt bố mẹ Tú là tao sẽ lo cho Tú, Bấy lâu nay tao biết mày vẫn gian diếu với Tú Sáng nay tao bắt được quả ta Mày với Tú tại nhà tao Cương càng sợ hãi Nhắc lại Tao, tao nói rồi tao xin lỗi mày Tao biết tao có lỗi Tao hứa với mày Bậc xua tay lắc đầu và nói Không Mày chưa hiểu hết ý tao Hôm nay tao gặp mày Để nhờ mày giúp tao một việc Cương chố mắt nhìn bậc Trong cách nói của bậc Cương thấy tình hình chẳng những không nguy hiểm Như chẳng dự đoán Mà trái lại bậc còn tỏ ra dịu dàng hơn cả lúc bình thường Chẳng cảm động ngắt lời Bậc Mày tốt với tao quá Mày nhờ gì tao cũng sẽ cố gắng Mày cần tao liên lạc hỏi thăm tin tức gia đình của Tú chứ gì Tao sẽ giúp mày Bậc lại dơ bàn tay ngăn lời cương Rồi run run giải thích Mày nhớ có lần tao kể với mày Về con Linda vợ thằng Rod Bạn tao không Nó mới dọn về thành phố này năm ngoái Không phải là tao không còn yêu Tú Nhưng mày cũng thấy đấy Hai lối sống hoàn toàn khác nhau Tao thấy Tú thương mày mà mày cũng thương Tú Tao mừng lắm Chúng mày ngủ với nhau đã cả nửa năm nay Bộ tao đuôi sao mà tao không biết Sáng nay tao từ sở làm về Chỉ làm bộ lấy giấy tờ Để cố ý bắt quả tang hai đứa chúng mày mà thôi Nhìn mày với Tú ngồi bên nhau Tao có thể yên tâm ly dị Tú Mà không ấy ngãi lương tâm Là vì tao biết rõ Tú yêu mày Cương cúi đầu ngượng ngập Bậc ngừng lại một chút rồi tiếp Tao yêu con Linda Vợ thằng bạn xấu số của tao Nó cũng yêu tao và muốn tao lấy nó Như vậy là từ đây Mày sẽ thay tao lo cho Tú Cũng như tao, tao thay thằng Rốt Để lo cho Linda Đôi bên cũng có lợi Cương còn đang ngơ ngác trước đề nghị Quá đột ngột của bậc Thì gã đã mặc nhiên coi như Cương chấp thuận Và thản nhiên đứng dậy bắt tay Cám ơn chàng cân đờ người ngồi yên, quên cả chào tử giá và thủ tục tiễn khách. Ra khỏi cửa, bọn còn quay lại cẩn thận bảo, việc đầu tiên để trả ơn mày là tháng tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net